Câu tự giữ tụ tử Thình lình, xẹt một tiếng, kiếm của tức đại nương bị song trường kẹp chặt Tức đại nương mặt mày biến sắc cao lão bản, người đừng có bảo cản ta Kẻ đến ngăn cản xuất thủ chính là Cao Kỳ Huyết Cao Kỳ Huyết, tuy cũng thương tức đại nương, nhưng tự biết mình, lấy nghĩa khí làm trọng, sắc đẹp chỉ làm thứ Bất quá, hắn quen thói làm ăn với người ta, cạnh tranh trục lợi tới cùng, không giống như là người khác ra vẻ nhận đại nhân đại nghĩa Hắn không si tâm giống như Hắc Liên xuân Thủy, lại biết tức đại nương đi giết chết thế thủ để tiết hận, lại cảm thấy quá không thỏa đáng, liền xuất thủ ngăn cản. Cao Cửu Huyết nói: "Đại nương, giờ là lúc nguy cấp, tại sao phải tạo thêm cừu thù?" "Tỷ đại nương tốt, ta không cần biết, vô tình đã hại thiếu thương, ta phải giết sư huynh đại của y, tại sao lại không đúng chứ?" Cao Cửu Huyết mặt mày vẻ đau dự. "Nhưng đột nhiên, bên ngoài vang đến những tiếng chém giết, địch nhân càng lúc càng đông xông tới gần. Tức đại nương nhìn ra sau lưng của cao kỳ huyết, cố Tích triều người lại còn dám tới? cao kỳ huyết thất kinh, hắn ngay tính động biết địch quân đã tới gần, nhưng mà đâu có ngờ cố Tích triều đã tấn công đây trên khách sạn, vội vàng xoay người đề phòng. chỉ là sau lưng đâu có ai? hắn liền xoay mình, Tức đại nương mặt tràn ngập sát khí bốt lạnh giống như đào kiếm, lại tung một kiếm đâm thiết thủ. cao kỳ huyết lần này đâu còn kịp sát trưởng cứu ván, đột nhiên xoay một tiếng, một viên phi hoàng đập thẳng lên trên hồng của thiết thủ đừng lấy một vật nho nhỏ như vậy mà coi thường, nó lại có thể đánh thiết thủ bay xéo ra khỏi tủ. Cùng lúc đó, bảy tám viên phi hoàng thạch đập vào trên mình của thiết thủ. Tức đại nương ngẩn người, thấy bóng trắng thoáng lên ở ngưỡng cửa, vô tình đã xuất hiện. đằng sau có hắc liên sơn thủy đổi theo. thì ra qua mấy chốc, vô tình dùng ám khí hung mãnh để ép ép hắc liên sơn thủy dạt ra, phóng lên trên phách sạn. vừa thấy sư đệ thiết thủ vội vàng phóng ám khí cản lại tức đại nương sát nhân. tức đại đường nổi lên nổi giận đến phát run sợ sạt một tiếng, giạch ra một mảng giấy ở cửa sổ. vậy được, người đến chịu chết càng tốt. một đám tiểu nhân, ti bỉ, uổng cho danh sưng tứ đại danh bổ. vô tình cũng là không tức tối, chỉ thốt. các người là đại địch trước mắt, đại họa lâm đầu, còn không mau thoái lui, liều mạng với ta để làm gì? tức đại được lại mắng. một đám máu lạnh vô tình các ngươi, biết cái gì mà nói? lại một kiếm đâm tới vô tình. người của nàng bay lên, đồn kiếm đâm thẳng vào vô tình. Nhưng tay kia lại vưới ra sau lưng, một sợi tàng tiêu, bay vụ tới, bắn thẳng vào ngực của thiết thủ. vô tình một tay chống đất, ra sắc lách sang trái, bà thước, tránh ra khỏi một kiếm. thằng tiêu ở trên tà thủ của tức đại nương lại điều khiển sảo diệu cực kỳ, bắn đến gần hậu, lồng ngực của thiết thủ, mọi người mới phát giác, không khỏi thất thành là ó. Tức đại nương nếu như giết chết thiết thủ, oán thủ với tứ đại danh bộ sẽ càng sâu nặng. Nào người thiết thủ khẽ kêu lên một tiếng, thò tay ra, nắm giữ đầu của thằng tiêu Vì áp mau ngầm cả kinh, lại thầm nghĩ Thiết thủ rõ ràng là bị mình phong bế huyệt đạo Tại sao lại còn có thể động đậy được Vừa nghĩ như vậy, lập tức tỉnh ngộ Vô tình sau khi đến, đã quăng ra mấy viên phi hoàng thạch Chắc là đã đà động Đã thông huyệt mạnh Của phong Bị phong bế của thiết thủ Chỉ ngay thiết thủ thốt Đại sư huynh Huỳnh đã tới Vô tình lại nói Như sư đệ, bị thương sao rồi Thiết thủ buông thẳng tiêu Không có gì hết Bật quá, vụ án lên vần trại này oan uổng vô cùng. Thích chạy chủ cũng là một hào kiệt, bị bọn chúng bắt bớ như vậy, thực sự không hề công bằng. Vô tình thốt. Phải, chuyện này ta xử lý quả là không đúng. Giờ đại địch ở bên dưới, chốc lát là sẽ tới ngày Xem ra là muốn chốc ná mấy vị còn lại. Chỉ bằng thoái rùi trước, rồi hết thương thế, nghị sách. Thế thủ liền nói. Được. Quay sang chúng nhân. Chuyện của thích chạy chủ, sư huynh đệ bọn ta sẽ tìm cách các người không nên ở lại đây mà đâm chém nhau. tại sao? lấy không triệt tẩu rồi hãy nói. Cao kỵ huyết và vị ám mao đều cảm thấy có lý, hắc liên xuân thủy lại nhìn sang bức đại nương muốn xem quyết định của nàng. thế thiếu thường một khi bị bắt, tức đại nương lòng dạ dối bời, chỉ bởi vì muốn báo thù, căm phẫn khôn cùng. tới giờ hơi chấn định lại tâm thần, biết cho dù là mình có bất chấp tính mạng cũng là quyết không thể nào kêu gào mấy hào hán sang hồ này chết theo. các người hãy thoái lui trước, ta sẽ đi đuổi theo lưu độc phong. thế thủ lắc đầu. Nàng một mình đuổi theo Liệu được phòng võ công cao gường Còn giật kịp cũng là đâu thể nào làm gì được Chỉ bằng trước hết Hãy thoái lui cùng với mọi người Rồi hợp lực đi cứu thích trại chủ Đó mới là kế tốt Tức đại nữ nén lệ Nhưng Nhưng nếu như là không cứu được thiếu thương bây giờ Vậy thì có thể Nàng sợ thích thiếu thương sẽ là vào tay của bọn cố tích chiều Lại sợi liệu được phòng hành động tàn khốc Không dễ gì rượt kịp Thế thủ nhận ra nỗi Lo lắng ở trong lòng của nàng Nàng gấp rút để làm gì Theo ta thấy, Lưu Đại Nhân là một người công chính liêm mình, coi trọng anh hùng, quyết sẽ không giao thích chạy chủ vào trong tay của bọn tiểu nhân Hoàng Kim lần một cách vậy bạ đâu. Lúc này, tiếng họ rèo càng lúc càng ép tới gần, vị áp màu đã sớm phóng ám hiệu, ra lệnh cho bộ hạ trong rừng, đối đại, với cực địch. Vô tình lệ trượt nói, Tức Đại Nương, chuyện thích chạy chủ đi bắt, là do do ta. Nếu như thích chạy chủ thực sự là vô tội, ta sẽ phụ trách chuyện này, rượt theo y để đem về. Nàng bất tất là phải lo. Lời nói của vô tình có sức nặng vô cùng, khinh công của y lại rất cao, nếu như dùng y để trư đổi lưu độc phong, dĩ nhiên có thể nắm chắc. Tức đại đường biết chuyện này không thể nào làm theo ý thích của mình, hại từ mình, đến hại người khác, lại điển thốt. Cao lão bản, hát liên công tử, bọn ta nên làm sao để trệt thoái được? Nàng hỏi như vậy, hiện như là nộ hòa trong đầu đã tạm thời bình phục. Bọn cao kỳ huyết, hát liên sân thủy đều thở dài một một hơi, mới thường nghĩ ra, phải trệt tẩu thế nào? Thiết thủ nói. Nếu như muốn triệt tẩu Ta còn có một vị tiểu huynh đệ họ đường Còn có mười mấy bảng hữu lục phiến môn Cũng nên nhất để chết tẩu Vị áp màu lên tiếng Được thôi Lại nói Bọn Lý Phúc và Lý Huệ lên vân tam loạn Có nên trong một đào chết luôn cho xong hay không Thế thủ đáp Vậy mộng ảo thiên la của Tam Bảo Hồ Lô Nhất định đã phải thu hồi Tránh để cho đám cậu tạc tự thương Thiên hại Lý Để dụng hại người Vị áp màu nói trước đó ta tự có cách lo Vô tình lại nói Có một đám phản đối Liên Vân Trại bị các người bắt giữ có phải không? Thiết thủ trả lời Cũng có bộ thuộc hạ của Hoàng Kim Lân Vô tình thốt Vậy thì hay rồi Hoàng Kim Lân và cố Tích Triều không phải là hạng dễ đụng Hà Tất là sắp xếp hòa đáng Rồi mới phát bình tấn công Bọn ta làm cứng để xông ra không phải là biện pháp đâu Nhưng kẻ kia rất là hữu dụng Chúng nhận biết vô tình đứng đầu tứ Đại danh Bộ Túc Chí đa Mưu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 Khủng khiếp, làm sao mà không dám nghe? Vô tình lại phân phó. Ta là một tiếng cút, các người phải lập tức chạy về hướng đồng bắc. Phải chạy cho nhanh, đừng có để cho ta đuổi kịp, vậy mới có thể sống sót. Hơn nữa, các người đã uống tam thi thủ não hoàn của ta. Nếu như không chạy tháo mồ hôi, để dựng tính này thoát ra khỏi lỗ trần lông, sẽ lập tức phát điên. Đồng tính vào tên não, tự cấu sái mà chết. Nếu như các người muốn sống còn, phải xem các người chạy con nhanh hay không, có dáng hết sức mình hay không. Bọn chúng nghe như vậy, không ngờ bị hù đến mức hai chân run rẩy, lại không biết thuốc độc chỉ là giả thôi, muốn bọn chúng chạy tán loạn trối chết, đó mới là thật. Vô Tình liền ra dấu cho vị áp mẫu, hạ lệnh cho thủ hạ triệt thoái, thoái vào trong khách sạn. Đợi đại quân của bọn cố tiếp chiều, Hoàng Kim lần tới, liền ra lệnh cho bọn Liên Vân tan loạn, vụ, vụt vụt chạy ủa ra. Vô Tình và tứ đồng quát tháo đuổi theo, một mặt tung ám khí, đám thám sống sỏi chết này mấy đồng bọn chạy chậm, đúng là phi tiêu của gã đã trúng vào. Ngã nhào, sợ đến mức hận cha mẹ không thể nào sinh thêm cho mình một đôi chân nữa, cuống cuồng chạy bạt mạng. Lúc cố tích chiều, Hoàng Kim Lần cùng với tên vô kiểu xung kích tới, vốn đã định liệu bọn tức đại nương quyết là sẽ không ngồi ý trong khách sạn để mà chờ bị mổ thịt. Phải này, thấy đám kia chạy ra, thêm vào lúc vô tình toàn lực truy rượt, càng khó cho rằng trong khách sạn này đâu còn lưu lại nhân vật trọng yếu nào hết, toàn lực đã rượt theo rồi. Hoàng Kim Lân cùng với Cố Tích Triều tuy biết thiết thủ bảo vệ cho bọn Tức Đại Nương, nhưng mà lại không biết vô tình cũng giúp cả đám. Bọn chúng mới gặp được Lưu Độc Phong, Lưu Độc Phong tuy kỳ quyết không thể nào để cho Thích Thiếu, thiếu Thường lọt vào tay của bọn chúng, nhưng mà lại nhắc tới có thể thuận lợi bắt giữ Thích Thiếu Thường là nhiều vô tình bên cạnh xuất thủ tương trợ. Vậy cho nên, Hoàng Kim Lân cùng Cố Tích Triều đều đang nghĩ rằng vô tình là người mình. Hoàng Kim Lân cùng với Cố Tích Chiều tuy là muốn giết chết cho được Thích Thiếu Thường rồi mới an tâm, nhưng mà Lưu Độc Phong có nói gì là cũng không chịu giống người, cơ hồ không sợ động can qua. Kiền quyết giữ trọng phạm, bọn Hoàng Kim Lần là cũng không dám cưỡng bắt, ở trong lòng tính toán, để cho thích thiếu thường bị áp giải về kinh sư, lọt vào tay của phó đại nhân, vậy thì tuyệt đối không tránh khỏi cái chết, cần gì phải lo lắng nữa. Liền phát hình, lịnh, liền phát bình, toàn lực công phá, và ăn thuận sạn. Bọn Liên Vân tầm loạn, che mặt tháo chạy, bọn Cố Tích Chiều dĩ nhiên là nhận không ra, bọn chúng là cũng không biết thất thù ở trong sạn, đã từng nói chuyện với vô tình, lại tìm cách cứu đám bằng hữu ưa đạo nghĩa này. Cố Tích chiều vào hoàng kim lần phát động ra chủ lực dượt đuổi, cùng cùng tên bắn tới tất, bắn ngã bảy tám mạng. Hơn hai chục mạng còn lại, càng sụt đến mức hồn phi phát tán, nào có dám quay đầu, cũng không dám từng bước, còn dòm mà chạy hùng hục, nhanh không thua gì so với con thỏ, tán loạn hết chỗ nói. Tiền Vũ Kiều ở lại, dẫn một đội nhân mã lục soát an nhuận sạn. Đến lúc đó, đụng phải một đám chủ lực tức đại nương, hắc liên xuân thủy, thiết thủ cao kỳ huyết, vị áp mau, hỉ lai cầm và đường khẩn những người này tuy có kẻ bị thương, có kẻ thì mệt mỏi rõ rời, nhưng mà võ công đều ăn đứt tên vô kiều. Tiên vu kiều mới vào là liền bị bọn tất đại nương và hách liên xuân thủy cao kỳ huyết và vị áp màu bay ra lấn áp. Thế thủ lớn tiếng, đừng ham đánh. hắn luôn nghĩ báo thù lợi chuyện về sau. vạn nhất bọn hoàng kim Lân này kéo đại đội quay đầu lại, tất không thể nào dễ dàng ứng phó. nhưng mà tất đại nương sát khí đỏ ngầu đôi mắt muốn giết sạch đám thù địch này rồi mới cam lòng. tên vu kiều đang lúc vạn phần nguy hiểm, đột nhiên lại xuất hiện thêm một đội nhân mã. Đội nhân má này không đồng, nhưng mà tinh nhuệ vô cùng. Thiết thủ vừa thấy, liền biến đổi sắc mặt. Hắn quát lớn. Mau lên, thoái lui! Hắn nguyên khí khôi phục chưa tới một hai thành, còn nhờ lúc vị áp mao điểm huyệt không nặng tay lắm. Vậy cho nên, hắn nằm ở trong tủ tuy là không động đậy được, mà vẫn có thể vận khí điều tức, nguyên khí mới khôi phục lại được một phần nhỏ. Phải mình tức đại nương vừa bị thương, lại vừa mệt mỏi quá độ, căn bản không nên tái chiến. Hát Liên sơn thủy cũng đã dã rời, chỉ còn lại bọn cao cây huyết vì áp màu thể lực không bị hao tổn gì lắm nhưng mà phe địch lại tăng đến việc cực kỳ nhanh nếu như cứu vì bọn họ mà quyết giết cho được tên vô kiều mà ham đánh thì thực sự là tối dạ vô cùng lạc đà song phong trưởng của tên vô kiều huy lực cực kỳ nhanh tả hữu xung đột phá vậy nhưng mà lại bị cao kỳ huyết đột nhiên ôm giữ đầu ngựa còn ngựa giống như hồn lìa khỏi xác mềm nhún tên vô kiều ngã nhào xuống đất vẫn là khổ chiến không ngừng hách lý xuân thủy dự dây ngần thường ép hắn vào trong huyệt lộ sau lưng là tường đá, trước mặt là song kiếm của tức đại nương muốn lấy mạng hắn. tên vu kiều đến lúc tính mạng treo đầu sợi tóc mà là cũng không gây gớm, quái trưởng quật ra phía sau đánh đổ tường đá, hắn lại vượt tường mà ra. Tức đại nương mạnh mê lòi báo thủ cũng là tự phá tường xuyên ra ngoài. nào ngờ tên vu kiều kinh nghiệm tác chiến phong phú, lầm nguy mà còn dư để trả đũa, sau khi vọt ra ngoài rồi còn hồi kích một trưởng, đúng là ngày sát na tức đại nương đang lao qua tường quyết chí hạ sát thủ tức đại nương sóng kiếm bắt chéo ngạnh đỡ một trường mũi kiếm đè xuống đâm vào hai cục bướu quái dị kết ở trên quái trường tiên vũ kiều kéo trường quét một vòng tức đại nương mũi kiếm dính ở trên trường chuôi kiếm vẫn còn trong tay mượn thế lướt qua tiên vũ kiều cà kinh một trường lại vỗ ra tức đại nương sóng kiếm đều đâm nhập vào trong trường thể lực suy nhược nhất thời không kịp ứng biến nhưng mà một trường của tiên vũ kiều đánh bình một tiếng lại đánh trúng một ống tài áo ống tài áo đó tràn đầy chân khí giống như là một cây trống già vậy Tên vua kiều một trường quật xuống, cổ ta bị chấn động cơ hồ là muốn chật khớp. Vị áp màu đỡ một chiều giọt cho tức đại nương, một cước đá về phía tên vua kiều. Vị áp màu bên trên dùng ống tay áo ngăn, ch ngăn chặn, một cố cước bên dưới không hơi không tiếng, cực kỳ khó đề phòng. Nhưng mà tên vua kiều tâm nguy mà không loạn, thấy vai của vị áp ma hơi động đậy, liền nhảy gọt lên. Nào ngờ mới vừa nhảy lên, trên vai đã trúng đòn, rên lên một tiếng, bay xéo ra bên ngoài. Đòn đó, Tiên Vũ Kiều hoàn toàn là không hiểu nổi tại sao vị áp màu rõ ràng quét được một cước bên dưới, mà lại quật trúng vai của mình. Hắn đầu có biết, vị áp màu từ tụ công, thiết sực ngành phòng ra, còn nổi tiếng trên giang hồ nhờ vào quái chiêu mượn đông đánh tay, vùng tay đá chân, đánh bình đả thường người ta. gã xuất cước bó buộc Tiên Vũ Kiều, lại xuất trực đánh trúng Tiên Vũ Kiều. Tiên Vũ Kiều mượn lực bay lùi, lại đụng phải đường khẩn. Đường khẩn không nhiều lời, một đào hồi tới. Tiên Vũ Kiều đang đào đào điếng, lại thoái lui. Không có cách nào tránh được Đường khẩn đau đi nửa đường Đột nhiên lại dừng tay Hàn học nhổ nước miếng Giết người như vậy Không xứng đáng là con nhà võ. Bộ đầu Hỷ Lai cầm Bên cạnh gá lại không có trùng ý tưởng Thiết giảng của hắn lại múa vùn vụt Hết sức cuột vào đầu của tiên vua kiều Không giết Giữ lại sẽ thành họa hoạn Không thể nào dùng cái tính đàn bà được hỉ Lai cầm quát lên Nhưng mà tiên vua kiều chỉ là chậm một chốc náy Dù sao cũng là một kẻ dũng cảm Một trận phản kích lại Cùng và nhau. Tiền vụ kiều công lực vốn là hơn xa hỷ lai cầm, nhưng mà hắn hoảng hốt ứng chiến, lại là đá thụ thường từ trước, quái chuẩn bị song sàn của hỷ lai cầm khóa giữ. tên vũ kiều bốn về, bốn bề thụ địch, lầm vào trong nguy cơ quật ngược, xứng đáng là một dũng hãn. hỉ lai cầm lễ trực chờ từ lâu, quyết trừ ác cho hết, hạ thủ không một chút nào dung tình, nhất thời hai người rằng co không chịu thua kém. Đột nhìn, một người bay qua đầu của chúng nhân, một câu móc về phía hỷ lai cầm. Đường khuẩn Lại hoảng đào đón đỡ, đại đau trong tay cơ hồ là bay phụt ra khỏi tay. Gái trời sinh dũng mãnh, hào hùng, cố gắng đứng vững, liệu mạng không để cho người kia vượt qua. Người kia một câu cũng không thành công, lại khé kêu lên một tiếng, lách mình vùng chân quét qua đường khẩn. Đường khẩn vừa té xuống, cậu của người kia liền móc lên cổ của gã. Kèn một tiếng, đầu móc và một mũi ngần thường. Kẻ tự thương chính là Hách Liên Xuân Thủy. Người kia kéo một đường, miệng câu mà đã với thân thường, phát ra một tiếng vọng sắc nhọn chói tai. Hát Liên Xuân Thủy loạn quạng hai bước, người kia không ngờ thả lỏng câu, câu không quay về, mà lại dùng đầu câu đập ngược ra. Phải biết rằng, Hát Liên Xuân Thủy đang bị câu lực này kéo nhào tới trước, đầu câu đập vào trong ngực, một chữ đó phần lực to tát thế nào, nếu như bị đâm trúng, Hát Liên Xuân Thủy này khó tránh, khó tránh khỏi, bỏ mạng tại trường, đương trường. Người kia, cầu pháp xào diệu, tàn độc vô cùng, nhưng mà y lại quên mất thường pháp của Hát Liên Xuân Thủy vốn gọi là tàn sơn thẳng thủy đoạt mệnh thương. Đoạt mệnh thương, dĩ nhiên là muốn nói tới phương pháp đoạt mạng, nhưng mà bốn chữ tàn sơn thẳng thủy, cái muốn hình dung chính là đường hướng của thương pháp này, độ hiểm liều mạng, lúc gặp nguyệt cảnh, lại nguy cơ cực kỳ rõ ràng có thể phát huy ra uy lực của nó. Hát điền sơn thủy một chiều thất thế, lập tức xỉa ra một thương. Thương là một binh khí dài, cần phải hồi thương đâm ra mới có lực đạo, nếu như không chỉ có thể mượn thương thế để đâm xỉa, thẳng quét qua, vậy thì mới có thể phát huy ra hiệu lực nhưng mà một thương của Hắc Liên Sơn Thủy xuất kích ở cự li ngắn đâm thẳng vào mặt của người đó. người kia ưng biến thần tốc lập tức ngửa mặt lên mũi thương lại cực kỳ lướt qua mũi một cách hung hiểm Hắc Liên Xuân Thủy lấy mũi thương thế hồi chuyển quật chặn lại một câu người kia mặt tươi ngửa ra phía sau nhưng mà tà thủ bấu lại nắm giữ mặt môn của Hắc Liên Xuân Thủy Hắc Liên Xuân Thủy vùng vẫy không thoát ra được uốn mình dấn lên nhất thời trượt ra Phạm là danh sư thường thường. Của ai là cũng phải lựa chọn cựu ly để ra động thủ Hắc liền sân thủy lại cơ ép tới từng bước Công kích liền miền Lấn dồn, đánh hà Phát chiêu ra gần sát Bình một tiếng, đánh trúng sườn của người kia Người kia chân móc xéo Móc, Hắc liền sân thủy trượt nửa bước Bất quá một chiều của Hắc liền Xuân thủy Cũng đã đánh gãy hai cái sừng sườn của y Hắc liền sân thủy trượt nhào Lập tức mượn lực của ngân thương Chống ngược lên Người đó cũng ướn ngược bật dậy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 một ống tay áo bên kề của vị áp máu đã cuốn lên trên cổ của tên vu kiều. chính vào lúc đó, một ống tay áo khác tấn công tới. tên vu kiều thét kinh giật nảy, không ngờ vị áp máu có tới ba ống tay áo, một đôi, hắn đã ứng phó không nổi, huống hồ là còn có cái thứ ba. nhưng ống tay áo đó lại chặn đường ống tay áo của vị áp máu, thắt lại thành một. thân hình của vị áp máu lập tức biến đổi, thân thể vốn khô gầy của gã đột nhiên lại bành trướng. gã thuận thế nới lỏng ống tay áo đang cuốn ở trên quái chuyện của tên vu kiều, công kích về phía kẻ tới ống tay áo trắng của người đó cũng rũi qua, một nhanh, một thanh một trắng, hai ống tay áo, hai cổ tay áo dính lại. Bên trong hai ống tay áo giống như là có sóng gió hùng hãn bùng dậy, cũng là không biết hai bàn tay này đã trao đổi bao nhiêu chiêu thức bên trong ống tay áo. Tiền vụ kiểu mắt thấy có trợ thủ, mừng vui ra mặt, đang định thừa cơ công kích vị áp mao thì tất cả người xung kiếm lại tấn công tới. Cao Kiệt Huyết bình một tiếng phá vỡ ra từng đá, bước bên qua tường, chợt nhìn thấy một người là một bạch y văn sĩ thần thái u dũng từ hòa mặc một y phục màu xanh đang dùng song tụ soi chiếu với song tụ của vị áp màu cuộn lại một chỗ. Cao kỳ huyết vừa nhìn thấy đã biết không hay, hắn la lên. Văn trường, sư đệ cẩn thận. Bỗng nhiên lại một hồi đau tới, kẻ xuất đạo mặt mày uy mánh, tóc dầu trắng xóa, hắn chính là Cao Phong Lượng. Hết trường. Đại Đào hòa phiến tử.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 một đao đền biến thành ngàn vạn đao như là mưa gió mịt mù ồ ạt xả xuống. phiến đao của cao kỳ huyết bùng ra, trên phiến có viết năm chữ cao sứ bất thắng hàn. trên cao lạnh sẽ không chịu được, cứ như vậy giống như một con rồng bay vật lên trên mây xé quạt bay đi. cây quạt của hắn vừa bùng ra bao phủ che phủ đao này đao nấy cũng là bị nó chặn lại hết. cao kỳ huyết lại tán thán bát phương phong vũ liêu nhân đao, Hạo đao pháp. Cao Phong Lượng vận động chân hỏa, dầu trắng dựng đứng, song thủ ôm đào, tâm trí dồn hết vào đào, bộ thế bừa đá, xẻ vàng. Lại thốt lên. Còn có ngũ quỷ khai sơn đao Một đào chảy tới, Cao Kỳ Huyết lại quát lớn một tiếng. Chiều phiến bay, đâm tới 11 yếu huyệt của Cao Phong Lượng. Cao Phong Lượng một đao đó giống như phạt cây, trên phiến, chiều phiến của Cao Kỳ Huyết lại giống như là len vào trong chỗ yếu hại của láo chiếu thức của hai người này hoàn toàn không hề giống nhau, hơn nữa cũng hoàn toàn không có lý gì tới công thế của đối phương. kỳ diệu là chiêu thức của hai người này đến nửa đường lại hợp thành một và đập vào nhau. cao phong lượng thân người lắc lư, cao kỳ huyết thân hình chấn động, hai người đều quát lên, hay? cao phong lượng đào pháp biến chuyển, song thủ nắm chặt lưỡi đao, dùng trư đao làm mũi, lại hét lên, thử xem, đào pháp điên đảo chúng sinh lấy thân làm cán của ta như thế nào? một đào của lão tông già cao kỳ huyết đột nhiên uốn mình lên tới, thân thể của hắn tuy rất mập và động tác linh mẫn đến lạ kỳ, hắn uốn cái bụng ra, bổ một tiếng đập vào trong cao phong lượng. cao phong lượng bị cụng đảo này, lão đạo ra bảy tám thước, nhất thời huyết khí nhộn nhạo, nhưng mà một đao đó dĩ nhiên là không hụt, trúng ngay trên bụng của cao kế huyết. cao kế huyết giây lên một tiếng cũng thoái lùi ba bốn bước, gắng gượng đứng vững lại, nhưng mà vùng bụng đã bị đau khí chấn thương. nếu như không phải là hắn dùng di đà tiểu phật đỗ bì công để kháng cự. Một đao đó chung chỗ đào khác, tất nhiên là phải thịt xương tàn xá. Cao phòng lược đào thế lại biến chuyển. Song thủ của lão ôm đào, giờ cao quá đầu, lồng ngược lộ ra, đào mố vùn vụt, giống như sinh ra một trận cuồng phòng mãn liệt. Cao kể huyết quát. Hãy cho lâm quyền phòng đào pháp. Lập tức lại búng vọt lên, nhún nhảy tránh né, đại lực của đào phòng hoàn toàn bị hắn chạy. Né khỏi. Cao phòng lượng ngụt ngụt chân hỏa, đào pháp lại chuyển biến đau lại nặng nề đến gần sáu chục cân, mà lão đã xử nhẹ nhàng giống như mật, là một cộng lồng ngỗng. Cao kể huyết, bây giờ lại vụt đổi biến sắc mặt. Hẳn biết gió đó là bản lãnh gia truyền của thần uy tiêu cục, bào đinh đào pháp. Cao kể huyết là hào thủ đỉnh cao trong lục lâm, cao phong lượng là cao thủ hàng đầu ở trong nghệ bảo tiêu, hai người chơi sinh đối đầu, nhưng lần này là bởi vì chuyện quan phủ, bằng hữu mà liều mình người chết ta sống, sốt thủ không một chút nào lưu tình vòng khổ chiến này cứ kỳ kèo kẻ muốn đi trái lại lại là tức đại nương. tức đại nương hỉ lai cầm khổ chiến cùng với tên vô kiều, tức đại nương vì bị thương chưa khỏi, dọc đường đào vòng cho tới bây giờ đã mệt mỏi cùng cực, võ công đã giảm thiểu quá sức. bất quá cũng là bởi vì hỷ lai cầm xong đấu tên vô kiều vẫn chiếm được thượng phong, bởi vì bởi vậy cho nên nàng có thể quan sát toàn trường. cao kỳ huyết đang khổ đấu cao phòng lượng, khó phần cao thấp. hắc nhân xuân thủy quyết chiến với thư tự tú đang chiếm thượng phong, vị áp màu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 tất dã kinh, tuy bất chấp tính mạng nhưng mà nàng làm sao mà nhẫn tâm kêu mấy bằng hữu đầy nghĩa khí này phải đi, chết đi theo nàng. vừa nghĩ như vậy, tức đại nương đã quyết định bất kể như thế nào cũng phải giữ lấy mạng mình, vậy mới có thể báo cử cho đám tỉ muội, cựu lấy thích thiếu thường, đó cũng là cái thích thiếu thương đang trông mong ở nàng. tức đại nương lòng đã quyết định, cũng không ý lý gì đến việc giết chết tiên vô cửu nữa, chỉ tung ra bảy tám chiêu liên tục, bức tiên vô cửu dấu loạn tay chân, thình thình, nàng phất lấy cổ tay thằng tiêu bay thẳng ra như lưỡi rắn, vù một tiếng bắn qua. tên vu kiều quái trợn rời chắn, thằng thằng tiêu đột nhiên lại cuộn quanh trợ một vòng, vẫn là bắn nhanh về phía tên vu kiều. tên vu kiều nhất thời không muốn buông bỏ quái trợ, chỉ kịp nghiêng mình. thằng tiêu đã bắn trúng ngực phải của hắn, hắn rú lên một tiếng, ôm ngực thoái lui, tức đã nương la lên, mau chạy đi. tiếng la của nàng rất hữu hiểu. hiểu. Cây quạt của cao kỳ huyết đột nhiên thoát tay bay ra, giống như là một cơn lốc sượt đánh cao phòng lượng. cao phòng lượng vội vàng nhảy qua, nhưng mà thời cơ chờ trực, cao kỳ huyết lại lăng không tháo tay chụp lấy quạt, quay mình đập bỏ đi. sinh cầu của cao kỳ huyết vốn là cao hơn cao phòng lượng, tuổi tác lại còn trẻ hơn nhiều, hắn có chạy thì cao phòng lượng này khó mà đuổi kịp. hách liên xuân thủy vốn đã chiếm thế thượng phong, trưởng thương tấn công thần tốc một vòng, đột nhiên sông thủ lại nắm giữ đùi thường, toàn thân vọt lên, muốn toàn lực đập đầu xuống, đập xuống đầu. Thư tự tú từng thấy thường pháp không để ý gì tới tính mạng như vậy, một mặt lại dơ công móc đỡ, một mặt lại mượn lực thoái nhanh. Nào ngờ, hác liền xuân thủy bộ dạng hăng máu chiến đấu kiểu lại tiếp tục theo sau bằng một cái mình. Lên lăng không, kéo người bảo đi, cùng cao cây huyết, thì lai cầm, tức đại nương hội hộp lại, đang định trên tàu. Chỉ tiếc, vị áp máu lại bị vây khốn. Võ công của văn trường cao thâm khôn lường. Lúc này, thiết thủ lại trượt lướt tới, hét lên. Quyết xúc thủ! một tay nắm chặt vào vị áp màu, một trường vỗ về phía văn trường. tức đại nương, cao vệ huyết và hách lên xuân thủy thấy thiết thủ hoảng sợ như vậy, không khỏi thất kinh, bay lướt tới bên cạnh vị áp màu. lúc này, ống tay áo của văn trường không còn cuốn lấy tay áo của gã nữa, ba người vừa chạm vào vị áp màu mới phát hiện, bên trong y phục của gã không có phần xương cốt nào còn hoàn chỉnh, miệng dỉ máu tươi, hai hàm răng nghiến chặt, trong miệng còn mạnh mẽ ngậm một ngụm máu, không chịu phun ra, sờ lên trên mũi thì đã không còn hơi thở nữa rồi. nhất thời tức đại nương. Cao kỵ huyết và hắc liên xuân thủy ba người thường xót khôn cùng nhất để xuất trưởng đánh vận đánh với văn, văn trường kỳ thực nội lực của văn trường vốn hơn hẳn vị áp mao thiết tụ nghình phòng của vị áp mao chân chính đã trải khắp toàn thân nhưng mà chân khí của gã đã sinh ra từ tụ công không phải là chân nguyên của bản thân văn trường xuất thần phức tạp sự học rộng rãi nội tức nguyên bản luyện tập từ công lực kim cương quyền cùng với đại vi đà sử của thiếu lầm nguyên khí sùng túc cường mãnh ổ ạt không ngừng. Y cũng thiện nghệ Đông Hải Thủy Vân Tụ Công, dùng ống tay áo, quần, ống tay áo. Hai người tương đương với nhau, nhưng mà giao thủ trong ống tay áo đó, Vân Trường lên chiếm thế thượng phòng. Vốn hai người đối trường, Vân Trường tuy chiếm ưu thế, nhưng mà nhất thời, vị tách có thể chế ngựa được vị áp màu. Vân Trường là một con người rất ti bỉ, có dấu đào ở trong ống tay áo. Dùng trì thủ cắt chúng ngón tay giữa của vị áp màu. Vân Trường Ngày xưa ở vụ án khô lều hỏa đã giết chết lũ vấn trường cũng là chủy thủ, đâu còn gì lạ nữa. hai người này đối trưởng ở trong ống tay áo, vấn trường lại dùng chủy thủ đá thương người ta. vị áp màu đau điếm thất thần, thất thế liền. vấn trường nội lực lại uôn uôn chản sang, trước hết lại dùng nội lực hùng hậu để chân ngã, đốt cháy đầu ngón tay của vị áp màu, rồi lại dùng đốt xương gãy, đập vỡ đốt thứ nhì, dùng lực đốt thứ nhì lại chân gãy đốt thứ ba. ba đốt ngón tay gãy nát, vị áp màu nội lực vừa tan tác, vấn trường lại nội, dùng nội lực hừng hực chản sang dùng bao đốt ngón tay gãy, quần nát lên xương bàn tay, rồi xương bàn tay đập gãy xương cổ tay, xương cổ tay chấn vỡ xương cánh tay, xương cánh tay lại đánh gãy xương bắp tay, rồi xương bắp tay lại chấn gãy đến những xương vai, xương vai lại đập nát đến xương tủy bà, xương tủy bà chấn nát đến xương sườn, xương sườn lại đâm thẳng vào tim. vị áp máu chưa rơi lên được tiếng nào đã liền bỏ mạng. vân trường một chiều đánh chết vị áp máu, trong lòng đang đắc ý, không ngờ vị áp máu trước khi chết lại quật ngược rồi chần đá vào y. Văn trường rất kinh lực lê trên tay, nghiêng mình né tránh đồng thời tà thù gạt xuống, cuốn chặt lên một cước đó. Nào có hay, chân vẫn còn chưa đá tới, trái lại, trên ngực đã đăng, ăn luôn một trường. Vốn vị áp màu sử bàn lãnh độc địa thanh đồng kích tay của mình, nhìn có vẻ như là đá chân, nhưng kỳ thực lại là vung tay, vỗ một trường. vân trường tuy ra rất gian hoạt, nhưng mà nhất thời ỉ y, phải ăn một trường đó. Bết quá, và lúc này, gã đã giống như là cung buông hết đà. Vân Trường lại là phải giải nội kinh ra khắp toàn thân, một trường của gái chỉ có thể khiến cho Vân Trường huyết khí nhộn nhạo. Thiết Thủ lúc đó đã nhìn sang vị áp màu tình huống không hay, lại vội vàng lướt tới. Một trường quật sang, Vân Trường huyết khí vẫn còn chưa an thịnh, chừng lực hoảng loạn, chỉ đang phải gắng gượng đón đỡ. Nếu như đổi lại là thường ngày, với nội công mãnh liệt của Thiết Thủ, đủ để đánh Vân Trường phun máu ra tại đương trường. Nhưng lúc này Thiết Thủ nguyên khí tổn thương trầm trọng, một trường đánh ra tối đài chỉ có hai thành công lực lúc bình thường. Vân Trường tiếp một trưởng đó vẫn còn được bớt quá lúc này tức đại nương hát liên sân thủy cao kỳ huyết ba người trưởng lực đã ùa tới văn trường đột nhìn ngộ hiểm lầm nguy mà không hoảng y tà thủ giao trường với thiết thủ hưu tụ phất ra dùng đông hải thủy vân tụ ngăn chặn ba luồng kinh lực giao kích một đợt văn trường thoái lùi năm bước miệng ngọt ngọt vậy ra một ngụm máu tươi tức đại nương hát liên sân thủy và thiết thủ với con trời tấn công đợt hai cao phong lượng thư tự tú tên vũ kiều đã chặn qua bảo vệ cho văn trường Cao kế huyết vừa thấy vị áp màu bỏ mình, trong lòng bi phấn, như cuồng dại, kêu lên một tiếng bi thương. Sư đệ! Hắn đào sót, vì sư đổi vị áp màu, vũ toàn thịnh đều là vị trợ của mình mà táng mạng. Hắn vốn bi phấn đến phát điên nhưng mà vẫn là một nhất đại tông chủ, có kinh nghiệm lãnh đạo đồng đạo, lục lâm. Hắn biết, nếu như mình không thoái, người khác cảm nghiệm về cái chết của vị áp màu cũng sẽ không vui. Như vậy cho dù là có thể giết chết văn trường, số đồng là cũng sẽ mất mạng. Không thể nào ở lại đây đâu được nữa. Liền quyết định lấy lại đại cục làm trọng. Mau lên! Rút lui! Cao kỷ huyết ra lệnh một tiếng đó, ai ai mà lại không dám tuân theo. Hước đại nương vội vàng lùi lại, hai viên sân thủy cũng lại, truyền lệnh cho bộ hạ mau chóng thoái lùi, thiết thủ lên gọi đám ma dịch chạy theo. Đường khẩn không quên võ công của Lưu Chi Vị. Nhưng mà, kỳ thực, gió không rõ vì Chi Vị là một địch nhân, thầy lá cũng đang ở trong khách sạn, bị phong bế huyệt đạo, huyệt đạo lại bị phong bế rất đặc dị đường khẩn công lực không đủ, không cách nào khai giải khai được, liền bất kể láo là địch hay bạn, cứ mang theo cùng nhau triệt tẩu. khi cho vị chỉ vị tức tối đến mức giết cảnh cảnh kẻ rằng, ra cạnh cạnh qua kẽ rằng, vần trường tuy là rất tình mình, liệu định trong khách sạn có thể vẫn còn có tổng phạm, cố ý ở lại thảo phạt lập công, huyết chiến một phen với lưu chỉ vị mà vẫn còn lọt ở trong tay của bọn tức đại nương. cao kế huyết lại ôm vị áp ma bỏ chạy. lúc này bộ hạ của vị áp ma đều nghĩ vị áp ma trừ chết, theo cao kế huyết triệt thoái cả phòng lượng vốn là không nhiệt tình muốn bắt giữ đám người đó, thư tự tú bị hách lên sân thủy đà tương không nhẹ, chỉ là bảo vệ vân trường không dám đuổi theo nữa. chỉ có tên vô kiều cũng là hùng dũng vô cùng, vẫn giật theo, đuổi được vài bước, thiết thủ vụt dựng lại, quật lấy một trường. tên vô kiều vốn sợ thần uy của thiết thủ, lại vội vàng ngừng bước. đều có người thiết thủ công lực đã giảm sút rất nhiều, một trường đó chỉ là hư thường, thành thế quả nhiên là cầm giữ được tên vô kiều. tên vô kiều bị mất mặt trước đám bộ hạ giận dữ vô cùng lại giãy chân giựt theo, muốn ít ra là cũng phải giết chết được một trong những tên tổng phạm đó, đó mới là hạ giận. Trên thế gian này, lắm kẻ giựt đánh người lọt vào trong đường cùng, thấy đối phương chạy trốn lại càng kích thích bụng dạn, đó giờ đã quen lấn áp của người ta. Thêm đó, mong mỏi muốn lập công, liền kéo quân truy đuổi, giựt đến gần hách lên xuân thủy. Hách lên xuân thủy lại không đợi hắn rất lâu, rụt mình xuống, tấn công một chiều hồi mã thương. Một thường đó đâm ngay ngực, thành thế hùng mãn thế nào, nhưng mà tên Vu Kiều kêu lên, Thiện dũng thiện chiến, ưng biến thần tốc quả như là có năng lực hơn người. Đang phóng ngành đột nhiên lại thấy, hạ hơi hét lớn, sông cước, lại như là bàn. Bán đình, dậm ghim sông đất. Dừng sửng lại, vững chãi quét trường đón đỡ Dẹn một tiếng, mũi thương đâm nhập vào trong cục bướu ở trên hầu trượng. Tiền vô kiều vận lực muốn đầy vang ngân, thương của hát liên sân thủy. hắc liên sân thủy tà thủ mới cụt một ngón tay giữa, vết thương vẫn còn chưa lành, liền tính bỏ thương. Chứng mình bay lên, bình một tiếng đập vào người của Tiên vô Cửu. Tiên vô Cửu la lớn một tiếng, bảy tám tên tình binh đằng sau hắn ùa lên, nhưng mà thập nhất làng, thập nhị nàng và thập tam muội xả dao chém giết, làm rối loạn tay chân của phai địch. Tức đại nương vùng tay, thằng Tiêu đã đánh ngay tới mặt của Tiên vô Cửu. Tiên vô Cửu lại vội vàng hoa quái trượng cuốn lấy, thằng Tiêu lại mau trong cuốn lấy mấy vòng quanh cổ trượng, tiểu vẫn là bắn nhanh về phía Tiên vô Cửu. Tiên vô Cửu mắt thấy ánh sáng bay quanh, một tay đón bắt hắn lại thấy mình trong nháy mắt đã đoạt được bình khí của hai đại cao thủ, đắc ý ở trong lòng, đang định lên tiếng thì đột nhiên vai trái, và cổ phải lạnh bút, rồi đau rát khôn cùng. thì ra là tức đại nương thẳng tiêu bắn ra, lật cổ tay tung ra hai đầu tiêu nhọn. đó là tên vũ kiều chỉ kịp ứng phó với thẳng tiêu, chúng lên hai mũi ám khí, hắn đang hoảng kinh thì tức đại nương đã lách tới, tung ra một cước đá thẳng vào bụng của hắn. Tên vũ cửu trúng một cước đó, không thối lùi mà lại gập hông, ôm bụng. tức đại nương rút chân về. Tư Đại Ca Bộc lại vọt lên hộ tống, tức đại nương cùng với Hách Liên Xuân Thủy cùng nhau rút lui. Cao Phong Lượng cùng với chúng thành đuổi tới, đỡ tiên Vu Cửu lên mới biết ở trên giày của tức đại nương có gắn lưỡi bén, có khắc hình một đao đâm vào trong bụng của Tiên Vu Cửu. Tiên Vu Cửu hơi thở yếu ớt, thở ra thì nhiều mà hít vào lại ít. Đám chỉ bình thấy bọn tức đại nương phản cách hung mãnh như vậy, khiếp sợ không dám giựt thêm. Cao Phong Lượng vốn đầu là muốn tung toàn lực, vẫn chừng lại đang bị thương, khẽ cho y đều tức xong chạy tới bọn hát liền, liền xuân thủy đã mất dạng từ lâu. một đoàn người chạy về hướng cự mã cầu thanh niên trại ngoài huyện yến nam. trần giữ cự mã cầu này không phải là cường đạo, cũng không phải là phỉ khấu, mà là một đám hảo hán phương bắc lấy chăn ngựa làm nghề. lãnh tụ của đám hảo hán này vốn là tam tuyệt nhất thanh lôi ngũ cường trùng nghĩa khí ngút trời, hào phóng hơn người, nhưng mà ngũ cường trùng đã bỏ mình khi đi theo thiết thủ đội bắt diệt tuyệt vương sở tức ngọc trọng nhiệm theo thiên trại rời ở trên vai con dậy của lão là cấp biệt ân thừa phòng Ân thừa phong với con gái cưng của ngũ Cương trung là ngũ thái vân vốn là một đôi thành mại chốt má, ân tình nồng thắm. Nhưng mà ngũ thái vân cũng là thảm tử trong vụ án đàm định hội. Sau khi thảm án đó xảy ra, ân thừa phong tính tình biến đổi hẳn, tùy hùng thủ thực sự đã làm. bị vô tình và truyền mệnh trì giết. Bất quá cái chết của ngũ thái vân đã làm cho ân thừa phong út ức sầu tư, không còn tâm tình gì để lo cho chuyện này. danh vọng của thanh thiên trại cũng đã bị mai một theo đó thành thiên trại vốn được gọi là nam trại trong võ lâm, nó được gọi là nam trại không phải là dính dấp tới vị trí phương nam, mà là đã dựng trại gần bờ nam dịch thủy mà thành danh. nam trại nguyên cùng với đông bảo, tây chấn và bắc thành hợp xưng là võ đầm tứ đại gia, nhưng mà trải qua mấy phần chiến loạn, biến cố hám thiên bảo, hoành thiên tinh đã qua đời. đông bảo là muốn chấn hưng mà lại thiếu sức, tây chấn lục tây chấn làm nguyên sơn là vì gia tông của mình mà đã tạo thành cái chết cho ái thế hoắc ngân tiền bồn bá nên đã xuất gia. phụng tây chấn bây giờ còn là còn đó mà thật ra đã tiêu tán. Bắc thành là Vũ Dương Thành, thành chủ Chu Bạch Tự, vì thông gian với Tiểu Hoắc, vợ của Lam Nguyên Sơn, hồ thể với hào Hán Thiên Hạ cũng là tự sát theo. Vũ Dương Thành vốn là cũng có ma cô cơ diều hòa công phá, mà Nguyên Khí bị tổn thương nặng, giờ phút này có thể nói là tuổi già đang nằm ở trên giường bệnh chờ chết. nhưng mà biến hóa hừng vong suy si thịnh đó đều có nhắc đến trong cố sự hội kinh sư và đàm định hội của tứ đại dân bổ. Ân tử phòng tuy là giống như ngôi sao đã tắt, nhưng hắn vẫn còn là nam trại chủ. Tức Đại Nương là thành chủ của Hủy Nặc Thành, nàng vốn là rất thân với Ngũ Thái Vân, thích kiểu thường là chạy chủ của Liên Vân Trại, thành thế của Liên Vân Trại cuột khởi sau này, chàng cùng với Ân Thừa Phong cũng là rất quen thân. Cao Kỷ Huyết là người trung gian trong lục lâm, tuy không quen với Ân Thừa Phong nhưng lại có giao tình thâm hậu với Ngũ Cương Trùng. Thiết Thủ đã từng cùng với Ngũ Cương Trùng phá án mà vô tình với Ân Thừa Phong, uyên nguyên là cũng khá thâm sâu. Nếu như không phải là có vô tình, Ân Thừa Phong vị tất có thể báo được mối thù giết vợ. Tức đại nương khi hủy nặc thành này đã bị hủy đi hẹn ước gặp mặt đám tỷ muội ở dịch thủy mọi người không cần nói ra cũng biết nói đến thanh thiên trại bởi vì băng vào mối giao băng giữa thanh thiên trại lê vân trại và hủy nặc thành đâu thể nào thấy chết mà không cứu ngồi nhìn không hiểu lý gì tới địa điểm mọi người tập hợp chính là thanh thiên trại từng là một trong võ lâm tứ đại thế gia bờ nam dịch thủy cự mã cầu nam trại hết trường cự mã cầu thanh thiên trại đoàn người tức đại nương, hách liên xuân thủy và thiết thủ cao kỳ huyết đường khẩn hỷ lai cẩm cuối cùng đã chạy vào trong thành thiên trại của cự Má cầu bờ nam dịch thủy tức đại nương vì dùng lực lượng toái văn uyền bảo vệ thích thiếu thường đã dẫn đến huyện đặc thành bị công phá từ đó không ngừng đào vong nàng là một lạ một dạ lo toàn cho thích thiếu thường giờ thì chỉ một mình đến nơi an toàn và tạm thời tâm tình cũng là không mấy khoái lạc hách liên xuân thủy cùng với cao kỳ huyết vì trợ giúp cho tức đại nương mà đã bị liên lụy dẫn tới cuộc trốn chạy này trong số hách liên xuân thủy dẫn theo bảy bộ thuộc cao kỳ huyết cầm đầu ba đệ tử của vị áp màu chạy tới thành thiền trại dọc đường đào vòng dĩ nhiên là cũng đã gặp phải mai phục chặn đường phía hách liên xuân thủy thập nhị lang đã bỏ mạng bộ hạ của cao kỳ huyết cũng chết mất ba người có thể coi là tổn thất rất nặng thế thủ do cứu thích thiếu thường mà mình đã mang trọng thương nội công của hắn là còn chưa hoàn toàn khôi phục không có cách nào phát huy ra võ công kinh thế hái tụ của hắn đường khẩn vốn là vì Vị vệ, vị thế, ở trong thần uy tiêu cục, mà là bị ép bất đắc sĩ phải đi theo quan phủ, phải trợ giúp cho quan thủ, diệt phỉ, dính líu vào vụ này. Sau đó, sơ thủ cứu, thiết thủ, rồi cùng nhau trốn chạy. Tới bây giờ đã thành một bọn với tức đại nương, có thể coi là một phần tử của nhóm chạy trốn. Nhưng mà những nhân vật thèn chốt tạo thành cuộc đào vong của bọn họ, thích thiếu thường đến bây giờ lại bị lưu độc phòng bắt đi mất, không thể nào theo bọn họ trốn tránh vào thông... trong thanh thiền trại. Đám lệ tử của thanh thiền trại ban đầu thấy đám người này nghĩ là địch nhân, sau đó thì mới rõ, vội vàng cấp báo cho trại chủ Ân Tử Phong. Ân Tử Phong đang trong sảnh mượn rượu giải sầu, vừa nghe nói có bọn tức đại nương tới, cũng là tỏ vẻ vui mừng. Tức đại nương vốn là bạn thân của ngũ thái vân, mà hắn lại là hợp tính với thích thiếu thường, hai chạy chăm lo cho nhau. Sau khi Lê Vân chạy xây ra chuyện, hắn lại rất lo lắng. Đổi lại là ngày xưa, hắn tất nhiên là đã phát binh đi cứu trợ, nhưng mà lúc này hắn là ý chí đang hao hụt, không còn muốn nhúng tay vào ân oán giang hồ, vậy cho nên vẫn chưa hành động gì lại ngày Huyền Đặc Thành đã bị công phá, cả phân đường của Phách lịch Đường cũng đã bị liên lụy. trong lòng khẩn trương tìm đến phó chạy chủ Tam Nhãn Quái Tiết Trượng Nhất để thương nghị, coi xem có phát binh để cứu bọn Thiết thiếu thường, tức đại nương và lôi quyền hay không. Tam Nhãn Quái Tiết Trượng Nhất, Nguyên là huynh trưởng của Hắc sát thần Tiết Trượng Nhị, cùng với Hắc sát thần Tiết Trượng Nhị, Địa thành Đào, Nguyên Hỗn Thiên, Phượng Thương Kiếm, Trịnh Tiêu Quang hợp thành tứ đại cao thủ trong Nam Trại. nhưng mà Tiết Trượng Nhị, Nguyên Hỗn Thiên đã hy sinh một cách trắng liêng trong chiến dịch độc thủ, vậy cho nên. Tiết trưởng nhất đã thăng lên làm phó trại chủ, Trịnh Triều Quang đã làm tổng đầu mục ở trong trại. Tạm nhãn quái Tiết trưởng nhất, Hiếu thắng Trượng nghĩa muốn điều binh Hạ sơn, nhưng mà Trịnh Triều Quang đã so bị nặng nhẹ, hết sức vụ quyết. Nghĩ lúc này, đồng bảo đã ngả nghiêng, bắc thành cũng đã bị hủy, Tây chấn là muốn đứng mà không còn sức, nằm trại nhân thủ thiếu thốn, không nên chiêu thủ kết oán, lại còn thành cường địch nữa. Hai người rằng co gây gổ, ân thừa phong bản thân lại lại thủy chung không quên được ngũ thái vân, tâm ý nguội lạnh mà mấy ngày trước ở trong trại lại có hai vị khách đã lâu rồi không gặp, đối với chuyện này tuy tâm niệm bồn chồn nhưng mà một mực chưa quyết định được, vẫn còn trì hoãn chờ xuất bình cứu viện. Nào ngờ, vẫn túc đại nương đã tối nơi. Càng không người lại thiết thủ ở trong tứ đại danh bổ là cũng ở trong đám đào vong này. Trịnh Thiều Quang, sở dĩ là cản lại Thanh Thiên. Thanh Thiên trại là hạ sơn cứu viện, một lý do chủ yếu là không muốn trở thành cừu để của tứ đại danh bổ, quan hệ giữa võ lâm tứ đại thế gia với tứ đại danh bổ cùng với các tiền sinh tới đó bây giờ rất tốt vẫn ủng hộ lẫn nhau. Trịnh Chiêu Quang bởi vì sự sự vụ án truy bắt thích kiếu thường là do người trong tứ đại danh bộ lo xuất bình có khác gì thành địch nhân của tứ đại danh bổ, vừa không đáng mà lại còn vừa không thông minh nào đâu có ngờ rằng thiết thủ cũng lại theo bọn tức đại nương chạy vào trong thanh thiên trại. Ân thừa phong liền ra lệnh cho Trịnh Chiêu Quang đón mọi người vào trong trại, mình thì lại vội vàng rửa giấy thay đồ rồi cùng với hai vị khách mới vào của trại này mấy ngày trước là chiêu hòa đường của thanh thiên trại đón khách. Tức đại nương, cao kỳ huyết và Thiết thủ vừa thấy Ân Thừa Phong thì đều giật mình thất kinh. Ân Thừa Phong vốn đẹp trai sáng láng, nay lại râu ria sầm sòm đầy mặt, hình dạng thì gầy khô, thoạt nhìn đã có thể nhận ra hắn. Hắn đã nhớ nhùng ngũ Thái Vân không thể nào quên được, thương tâm khổ sức. Chúng nhân sau khi gặp mặt, Ân Thừa Phong và Tức đại nương đều đồng thanh hỏi đối phương, "Tại sao lại tới nước này?" Nói mà ai cũng biết rằng mình đã đáp án đầy đủ ở trong lòng, tại sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, vậy cho nên cũng không nói nữa. Thế thủ thốt Bọn ta chạy đến quý trại Nếu như bất tiện thì xin cứ nói thẳng Bọn ta thực sự là không muốn làm liên lụy tới người khác Ân thư phong vụt ngước Ngước đầu lại vòng tay nói Thiệt nhị cả Tại sao lại nói như vậy Các vị sở thân vị nghĩa trên giang hồ Không ngại mạo hiểm gian khó Đào phong vất vả Tại hạ lại ở đây mà uống rượu thương tâm Thực sự là hồ thạnh cực kỳ Nếu như tới giờ này mà không thể nào tận sức với Trừ vị Vậy thì làm sao còn là con người được nữa Cao Kế Huyết nghe thấy mấy lời của Thiết Thủ thực sự quang mình lỗi lạc, nhưng mà hắn luôn luôn quen hiệu kiều làm ăn thực hư là không dựa vào lời nói, thực sự sợ rằng lúc này Thanh Tiền Trại mượn cớ chối từ. Ân thừa phong trại chủ, bất tất là phải lo, bọn ta phiên này vào trại đã sớm đánh lạc hướng, thoát ra khỏi tay mắt của con phủ, ám đội trần thương, bọn chúng không thể nào biết bọn ta đã vào quý trại được. Thiết Thủ nói, bọn chúng tuy không thấy, nhưng mà hạng gian ngoan hoàng kim lần, cuối tức chiều như thế nào cũng biết nổi ở trong vòng trăm dặm quanh đây, luận về thế lực. Nói về nghĩa khí, về thì trừ năm trại già, còn có chỗ nào khác được? Bọn chúng nhất định là sẽ có chỗ hoài nghi. Cao kỳ huyết nháy mắt với thiết thủ. ai à, bọn chúng dù cho có hoài nghi, cũng đâu có chứng cứ. Lẽ nào làm bậy hằng ngang nhiên, xù quân xâm nhập vào Thanh Thiên Trại chứ? Tổng đồng bộ Thanh Thiên Trại, Trịnh Triều Quang, lại luôn... Thận trọng kỹ cả. Về điều này cũng khó mà nói. Ta thấy triệu đình phát quân tiêu diệt lên vân trại, lại xô binh công đả, hủy nạc thành. Thực sự là một hành động có kết nối Bọn chúng chỉ cần có tìm được một chút mảnh mối là lập tức có thể gây hấn được, lại còn gây chiến trước, không thể nào không đề phòng. Phó chạy chủ, tiếc trượng nhất, lại không hề lo ngại, đập bàn thốt lên. Ta lo gì bọn chúng có phát bình hay không? Bọn chúng muốn đến thì cứ đến, giết một thì giết một, đến hai thì giết hai, đến chục tên, trăm tên thì làm thịt hết. Thiện triều quang lại không phục. Thanh thiên trại bọn ta hiện tại có thể đánh lại quan binh hay sao? Tiếc trượng nhất đôi mắt, ốc, lại trợn trừng sao lại không nhớ tới lúc trước trại chủ vẫn còn sinh tiền chuyện lớn cỡ nào mà không có gánh vác được hiện tại thời thế đã biến chuyển nếu như bất hảo hán thành tiền trại này tham sống sưởi chết làm con rùa đen rút đầu thì bọn tuyết ta là người đầu tiên không có chịu được nam tử đêm vân trại ân thừa phong lại chợt thốt tại họ có một kế không biết liệu có tiền nói ra hay không ân thừa phong lại nói tạ huynh sẽ cứ nói đi nam tử đó thốt thanh tiền trại có quả là Huynh đệ không sợ chết. Đoàn người của tức đại nương chưa là tới bốn chục người. Ân chạy chủ chi bằng hãy dùng kế kim thiền thoát xác, ám đội thần chương, dẫn dụ sự giật đuổi của con binh đi. Nói tới lại mỉm cười không nói gì nữa. Ân thừa phòng lễ nói. Thế nào là kim thiền thoát xác, ám đội thần thương? Vậy, xin tạ huynh hãy nói rõ. Nam tử họ tạ lại cười. Trước hết, sai phái hơn tám mươi người, chia ra làm hai đội, giả bộ dạng như là đoàn người của tức đại nương. Một đội chạy về phía dực đông sơn, một đội đi lên thuyền đi giang nam, dẫn dụ trì bình. Bọn cổ tích chiều dĩ nhiên là xem không nghĩ tới, bọn thích nhịn ra, và hãy lên công tử đã chạy vào trong thang thiên trại. Mọi người lại nhìn sang thanh niên nam tử đó, thấy y lại mặt mũi sáng láng, đôi mắt lấp lánh, môi miệng lạnh, tươi cười, nói năng ồn nhã, nghi biểu bất phàm. ân từ phòng hội ý, lại giới thiệu với chúng nhân. Vị này là tạ Tam Thắng, tạ Huynh, đệ tử nhập thất của cửu cửu phong, linh mục thượng nhân. Lê Bộc Thượng Nhân năm xưa là lão huynh đệ sáng nhập ra sơn trại của gia phủ, sau này rửa tay gác kiếm, thói cốt giang hồ quy ẩn ở trên Kiều Kiểu Phong, tiệm tu Phật lý và võ công, còn có vị đồng hành này là sư muội của Tạ huynh, Diêu nữ hiệp. Nữ tuổi lại ôm quyền cúi đầu, "Tôi là Diêu Tiểu Văn." Chúng nhân cũng là ôm quyền đáp lễ, Tạ Tam Thắng lại nói tiếp, "Do sự mối năm đều là đến cự mã cầu bái hội với Thanh Thiên trại, gặp mặt ngũ trại lão chủ, nhưng mà hai năm nay ngũ trại lão chủ đã tỏ thế" Giả sư không muốn gặp phải cảnh cũ mà lại xúc động thương tâm, vậy cho nên, sai tại hạ cũng với sư muội đến bái hội. Ân thiếu trại chủ, mong sẽ được chỉ dạy. Ân thừa vòng nói. Tạ huynh đã khách khí rồi, huynh đến tệ trại là chỉ điểm là không ít chuyện cho bọn ta, giúp ích cho thanh thiên trại quá tốt. Tạ tam thắng lại khiêm nhường. Ân trại chủ quá lời, tại hạ quay như mấy ngày này thực sự là rất xấu hổ. Cao kể huyết nói. Ý, ý kiến của tạ huynh nói tới hồi nãy thực sự là rất hay, nhưng mà bớt quá. Mọi nơi phái ra hơn tám chục người Không phải là một con số ít Làm vậy với nam trại Ê e rằng không hay đâu Ân thừa phong lại tốt Đây là chuyện là về nghĩa khí Mấy năm này Thanh thiên trại là muốn chấn hưng mà không đủ sức Nhưng mà phái ra gần trăm nhân thủ Lại chỉ là một chuyện bình thường Trịnh chiều Thịnh triều quang lại trầm ngâm Nhưng mà bất quá huyền đệ trong trại Nếu nhân giả trang thành đoàn người thiết nhìn ra Và nhất lại bị bọn Hoàng Kim Lần bắt được Khó tránh khỏi tra ra sự tình Lại thành khéo quá mà hóa vụng đó Tiết chậm nhất lại bực bội. Láo Thịnh, người nghĩ huỳnh đệ thanh thiên trại bọn ta là mạng sống, sợ chết, ăn ở trong nhà mà bái hoài hay sao? Thịnh Triều Quang lại tức tối trong lòng. Nếu như mà thực sự bị bọn quan binh bắt được, dùng nghiêm hình mà khảo cung, người dám bảo, bọn họ là không nói ra hay sao? Cho dù là bọn họ không có nói, những huỳnh đệ đó, gia quyến ở trong trại cũng có, ngoài trại cũng có. Chỉ cần để cho quan phủ bắt giữ, lấy lợi dẫn dụ, người có thể đảm bảo là không có ai cung khai ra một lời nào tiết trưởng nhất là nhất thời không phản bác được chỉ cười lạnh lão Thịnh, người lo lắng thái quá cho dù cái đám cậu quan đó biết thanh thiên chạy bọn ta làm thì có thể làm gì được nam chạy bọn ta đã lâu giờ không quần thảo một phen chính là một dịp tốt để đem bọn chúng ra tế đào người mấy năm này là không động chân hỏa có phải người đã thành nhát gan lỏng tay rồi đấy chứ trịnh triều Chị quang lửa giận bốc ngụt lệ giận dữ thốt Tiết lão đại phèn này ta đánh đó tuần thúy là bởi vì nam chạy mà thôi năm chạy trực tiếp xung đột với con phụ dính líu với bình lính liệu có gì tốt đẹp được bọn tức đại nương và thiết nhị ra giá lầm thanh thiên trại bọn ta bọn ta là cũng muốn bảo vệ sự bình an cho bọn họ bọn ta nếu như đứng giả tỏ rõ đối đầu với con bình vậy thì được lợi gì nếu như muốn cầm binh khí mà tắm máu liều mạng lão cả người phóng ra đầu vậy thì lão thình ta cũng quyết là không đứng hàng hai mấy lời của người muốn nói họ thình ta là sợ sợ sệt nhát gan hay sao tuyết lão nhị người lão đệ đã qua đời rồi thanh thiên chạy dự vào trong trại chủ và mấy người bạn ta chống đỡ nếu như cả hầm Làm hùng, làm dũng, lão thỉnh ta đã đi tới thanh toán âm kiều cho hạ dạ từ lâu rồi, còn ngồi đây mà gây gỗ với người sao? Tiết trận nhất lại bị, trịnh chiều Quang mắn một hồi, nhất thôi là không nói nên lời. Thế thủ lệ nói. Lời của thịnh huynh cũng là rất đúng. Diêu tiểu văn lại chợt nói. Kỳ thực chuyện này cũng không khó gì cả, chỉ cần huynh đệ của quý trại dẫn dụ ra quan bình một đoạn đường, sau đó tạm thời vào trong chấn, hoặc là vào thành lau chửi hóa trang, rồi hồi phục lại dung mạo, chia nhau đi riêng. Bạn hoàng Kim Lần đã có muốn tra xét gì nữa cũng là sẽ tra không ra, mà huynh đệ ở trong trại cũng là bất tất phải mạo hiểm bị bắt. Cao kỳ huyết vỗ tay nói. Phải rồi, kế này rất hay. Tức đại nương lại nhìn sang Diêu Tiểu Văn, thấy mặt của nàng trái xoan và thanh túi thoát gầy, liền cười cười nắm tay của nàng. Hào muội muội nếu như huynh nặng thành mà còn, thực sự là muốn mời nàng đến nói chuyện thường xuyên. Trượt lại cảm thấy bàn tay của nàng ấy rất lạnh. ân thừa phòng nói. Đã như vậy, chuyện này không nên chậm chế liền lập tức triệu vời hơn tám chục huynh đệ trong trại tiến vào, hóa trang cho chúng nhân, cũng đã xuất trại y theo kế hành sự. Đợi sau khi đã lo liệu xong, ân Thừa Phong giận lại đại phu ở trong trại chữa trị thương thế cho chúng nhân, lại đi nghỉ ngơi một chốc, rồi cùng dùng cơm tối, tạm thời đem nhốt lựu, viu trì vị. Đến chiều ngày hôm sau, chợt ngay đồng mục bảo báo. Có hai kiếm đồng của giang bộ thành nhai rồi đến cầu kiến trại chủ. ân Thừa Phong lại nói. Mau mời vào. Bọn thế thủ vừa nghe, trong đó trong đó có hai trong số bốn kiếm đồng của vô tình tới lại không thấy được vô tình vậy cho nên lo lắng vô cùng hai kiếm đồng đi vào trong chiêu hòa đường chia nhào hành lễ với mọi người thiết thủ nói tình hình sao rồi thiết kiếm đồng tử đó nói công tử đã số bật ác nhân chạy mà chạy loạn đám quan binh phòng ám khí đã thương tám chín mạng chạy một đoạn đường thì bị bọn du thiên long của liêm vân trại và dũng thành của thần uy tiêu cùng dẫn quân phục kích chém chết đến bảy tám tên nữa mới nhận ra là đám tam loạn và hai tên họ lý Thực sự là chúng ta cười muốn chết luôn Đồng kiếm tử lại nói Phải đó, thực sự là cười muốn chết luôn bọn Hoàng Kim Lân cố tích chiều đuổi tới Hội dễ với Liên Vân tam Loạn Cùng với Phúc Tuệ Sông Tu Thực sự xem bộ dạng Biết người mình đã chém giết người mình Tức tối đến mức dầu tóc dựng đứng hai mắt trợn tròn Đường khẩn nói Phùng Loạn Hồ, Huất Loạn Bộ và Tống Loạn Thủy Lý Thủy Huynh Để nằm đó Thực sự là chịu hề chết Cũng coi như là cái mạng của chúng lớn Thế thủ lại nói Kim Kiếm và Ngân Kiếm đi đâu rồi? Công tử của bắt người nữa. Thiết Kiếm Đồng Tử lại đáp. Công tử kêu bọn tôi trước khi là về năm chạy bẩm báo tình hình, tránh để cho chư vị lo lắng. Tức Đại Nương nhíu mày. Vậy đi đâu? Đồng Kiếm Tử đáp. Công tử dạo dạo bọn tôi hãy nhắn với Đại Nương một tiếng. Ngài và Kim Kiếm, Ngân Kiếm sẽ đi đuổi theo lưu độc phòng để đòi lại người. Tức Đại Nương giật mình. Sao? Thiết thủ Thở dài. Ta biết đại sư huynh luôn luôn giải rất chuyện này, quyết là sẽ không tụ thủ bằng quan đâu. đại Tạm Thắng nói, vậy công tử của các người sẽ về đây hay không? thiết kiếm và đồng kiếm đều mắt nhìn nhau, ánh mắt có ủy khuất, thần sắc u uất, trước sau lại nói, công tử có nói, nếu như cứu không được thích trải trụ, ngày không còn mặt mũi nào gặp trừ vị anh hùng, thề rằng sẽ rằng có với liều bộ thần đến cùng. nếu như cứu được người, dĩ nhiên là sẽ quay về, bọn tôi vốn là cũng muốn đi, đi theo kim kiếm và ngân kiếm sư huynh, công tử thì lại không cho. Giao lệnh cho bọn tôi phải đi về đây Bẩm báo với thực tình cho chịu vị biết nhỉ ra bọn tôi nên là, nên làm gì bây giờ Câu này là nói với thiết thủ Thiết thủ giờ hai bàn tay lớn Vỗ vỗ vai của hai kiếm đồng Công tử của các người muốn làm chuyện gì Thì bất kể là khốn khó tới cỡ nào Bất kể là bao nhiêu chắc trở, Y sẽ khắc phục được hoàn thành Trước đây có rất nhiều chuyện tượng trưng là không thể nào giải quyết Y đều có thể lo được hết Bây giờ sự tình này rất nguy ngò Nguy cơ Nhưng mà Y nhất định là cũng có thể giải quyết được các ngươi không phải lo. Hai kiếm đồng lẫy chớp mắt, hai đôi mắt trong sáng và nghe vậy thì lại gật đầu. nhưng trong lòng của thiết thủ lại hoang mang tột cùng. lưu Độc phong là hào thủ đệ nhất của lục phiến môn, hàng đầu trong đám bộ khoái năm xưa. vô tình là đại sư huynh người trong tứ đại danh bổ, là nhân vật kiệt xuất ở trong cao thủ thanh thiên đường kim. này nếu như là vô tình cứu người ở trong tay của lưu Độc phong, vậy thì cục diện sẽ thế nào? ai thắng và ai thua? thiết thủ trong lòng cũng không rõ được, vô tình tại sao lại phải can dự vào chuyện này? với tác phong luôn luôn bình tĩnh đến mức gần như lãnh khốc của vô tình, đáng lẽ là sẽ không vì mình khiến cho thích thiếu thường bị bắt mà trở thành đối địch với lưu độc phòng, huống hồ hoàn tượng quá như đã, từng hạ mật chỉ sai lưu độc phòng bắt người, vô tình làm như vậy có khác gì là kháng lại thắng chỉ. trong lòng của tức đại nương lại có ý tưởng khác, nàng vốn hận vô tình, hận cả tứ đại danh bổ bởi vì nàng cảm thấy thích thiếu thường là do bộ thần bắt đi, mà vô tình cũng đã từng xuất thủ tường trợ ngăn cản mình chậm chân khiến cho mình không kịp cứu được thích thiếu thường. nàng ghét cái ghét đắng toàn bộ bộ đám quan bình. Và nha dịch Nàng là một nữ tuổi như vậy Địch bạn phân mình Ái hận phân mình Nàng có thể vì người mà nàng yêu thương Mà không ngại sống chết Cũng có thể bất chấp tất cả để báo phục người nàng hận Nhưng mà nàng đâu có ngờ Bạch y thanh niên tàn phế Anh Tuấn và lãnh ngạo dưới ánh trăng đó Đột nhiên lại thực sự làm theo lời hứa với nàng Đi cứu thích thiếu thường Nàng không khỏi trầm ngâm nhớ lại dung mạo thần tình của bạch y thanh niên đó Sau đó lại nghĩ Nếu như y thực sự có thể kích Cứu được thích thiếu thương trở về là nguyện ý, sẽ hy sinh tất cả để đền đáp cho y. Chỉ cần thích thiếu thượng thực sự có thể bình yên quay về, thích thiếu thượng liệu thực sự có thể bình yên quay về để gặp lại tức đại nương hay không? Hết chương